truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 304 bài kết cuộc ba năm sau trên núi vân linh núi vân linh bình thường cực kỳ im lặng và dường như không mộng bóng người nhưng lúc này khắp nơi đều đầy nhóm tiếng cười, một đám trẻ con đang cười đùa rất vui vẻ, mấy đôi nam thành nữ tú cả đứng người ngồi một bên nhìn nụ trẻ đang trêu chọc nhau. thất tẩu tẩu nói lão nhân kia còn có thể nhẫn nhịn được mấy ngày nữa. Hôm qua một thấy ông ấy đã bị giữ nhi và triết nhi trêu chọc đến nỗi tức giận, đen cả mặt lại rồi. nhân viên tình vừa dựa vào lòng ngực đang phần sóng vừa nói. Các mạng hiện ra nụ cười xấu xẻ, Tầm trứ, thanh trốn còn nhìn thấy tự thế tử cao đầu của lão nhân già, khiến ông ấy là hén y hệt mộng đứa trả vại Thanh trốn cũng nhận không được, liền nhẹ giọng cười nói. Vừa nói, nàng ấy vừa dấu dám nhìn ra xung quanh, như sợ lão nhân kia đột nhiên xong ra từ phía sau. Yên tâm đi, nhất định ông ấy không đuổi chúng ta đi đâu. Phan quát ảnh tựa đầu vào rồi hiêu viên dịp. Nàng ăn một quả nho hắn cưa bóc, rồi chậm rãi nổi. Lão nhân này nhìn qua thì thấy tính tình kỳ quái. Nhưng nếu thật sự hiểu ông ấy, thì sẽ biến tính tình của ông ấy, quá thận rất giống một đứa trẻ. Rất thận là một lão ngoan đồng. Ha <cười> ha, thế thì tốt. Nói thật là phong cảnh nơi này rất đẹp. Một quá thận không muốn rời đi. Hiên miên tinh vừa cười hì hì vừa nổi. Hãy mắng dỡ theo đám trẻ đang chơi đùa phía xa xa. Cái mặn tràn đầy hạnh phúc. Nam nhân của mũi không cần lo lắng về chuyện của nước Bắc Nguyên sao. mạnh phát ảnh liếc mắt nhìn nàng ấy một cái rồi thấp giọng nhát nhở. Dù sao hiện tại đông vương sống cũng đã là vua của nước Bắc Nguyên nên đương nhiên có rất nhiều viện cần xử lý không giống hiên viên Diệm tự do tự tại muốn đi đâu thì được đi đó. sắc mặn hiên viên tinh trở nên tối sầm đồng nhiên nghĩ tới bọn họ cả tới đây được gần một tháng. Đông Phương Sống quả thật đã đi hoạn rất nhiều viện trong triều. nàng ấy ái ná nhìn Đông Phương Sống, rồi nhẹ giọng nói: Sống, thần xin lỗi, khi bằng chúng ta trở về thôi. đừng lo, nhà muốn vui chơi thì cứ vui chơi trò thỏa thích đi, không cần phải lo lắng những việc khác. Đông Phương Sống sụp ánh nhìn nàng, tùy mỗi lần tới nàng đi chơi xong Hắn điều phải làm việc thầu đêm suốt sáng trong mấy tháng trời, nhưng chỉ cần nàng được vui vẻ, thì có vất vả hơn nữa, hắn cũng thấy xứng đáng. ai thiết thực sự hâm mộ thân ca và thất đẩu. Cuộc sống của bọn họ thật thoải mái nhẹ nhàng, nhàng, muốn đi đâu thì đi đó, muốn vui cho bao lâu cũng được. Nhưng viên tinh lại nhìn về phía màn phát ảnh, ám mắt rành ngập sự ngưỡng mộ. Ta cũng thấy đố kỵ Đông Vương Sống cũng nhìn về phía hiên viên dịp. Trong hắn còn kích động hơn cả hiên viên tình. Ta phải làm vua, suốt ngày điệu mệnh một muốn chết. Nhưng gì cũng phải quan tâm. Ai như hắn, suốt ngày chỉ biến vô rùa với nữ nhân của hắn. Với mà lại chẳng thiếu tiền. Ông trời tận không công bằng, hóa thịnh không công bằng chút nào. Sao lại không công bằng? Chú tử nhà ta mỗi ngày đều phải lo lắng chuyện buôn bán mà. Tóc phòng đứng bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng bền phật. Hắn lo lắng cái gì? thì hiện tại khắp tiên hạ này đều có cửa hàng của các người, nhưng ta thật sự chẳng thấy hắn lo lắng cái gì. Đồng phần sóc nói với cả ông Phục. Vậy mà, số tiền hắn kiếm được mỗi năm đều vượt qua tất cả ngân lượng có trong ngân khố của nước bắc nguyên chúng ta, thật không công bằng chút nào. Ha ha! viên không nói gì, mà chỉ cười khẽ. Mạnh phức ảnh cũng tiếp tục ăn nhò, nhưng trong lòng lại có chúng khâm phục. Nàng chưa bao giờ được biết Hiên Viên Diệm lại có tài kinh doanh vùng bán trời cũ như thế. Trong bà nằm ngắn ngủi, việc vùng bán của bọn họ đã mở rộng ra khắp nơi trong thiên hạng này. Mà chỗ nào cũng làm ăn rất tốt. Hết thầy những thứ đó đương nhiên, đều là công lao của Hiên Viên Diệp. Nhưng tất nhiên là cũng nhờ những người của sang Bảo nữa. Hiện tại, bọn họ không còn giết người, mà tất cả đã chuyển sang buôn bán. Một đám người bắt đầu chuyển sang làm ăn, nhưng không hề kém cỏi chút nào. Mà hai năm nay, khi viên Diệp luôn dùng tiền kiếm được để quyên góp giúp đỡ cho những nơi gặp nạn. Cho dù là người của quốc gia nào, chỉ cần đậm tay họa là hắn điều kiểm thời đưa tiền đến giúp. Vì vậy, bây giờ hắn không phải là một vị vương gia của vương triệu hiên viên nữa mà giống như vương chủ của cả thiên hạ vậy tại vương triệu hiên viên lúc này nhị vương gia hiên viên hẳn cũng đã đăng cơ hoàng thượng cũng đã suy nghĩ thông số từ sau lần ầm ý ở ngạch vương phủ hoàng thượng không còn ra khỏi hoàng cung nữa chỉ ở đó an vị làm thái thượng hoàng mẫu thần thì đã trở về phong tộc với phong nguyệt ngân trước đó vài ngày Bọn họ có đi tới phong tập thăm hai người. Hiện giờ, mẫu thân đã thực sự được vui vẻ và hạnh phúc. Nàng cũng hạnh phúc, rất hạnh phúc. Bất nhi, hóa ra mọi người đang ở đây. Đúng vào lúc này thì có một tiếng cười nói truyền đến. Mạnh như hiểu lập tức xuất hiện với vẻ hơi hấp tấp Đại ca, sao đại ca lại tới đây? Mạnh vứt ảnh nhìn chóng đứng lên, với mạnh mỉm cười vô cùng vui sướng. Nàng vừa nói vừa lập tức tiến lên đoạn tiếp. Ta vừa trở về, nghe vụ thân nói mũi đã đến nơi này, nên mới tới đây xem thế nào. Đã lâu không gặp mỗi người rồi, ta thực sự rất nhớ Hi Nhi và Duệ Nhi. Mạnh như hiểu vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía xa, tìm kiếm Hi Nhi và Duệ Nhi. Hắn thấy Duệ Nhi đang chơi trùa cùng với một bé trai khác, còn Hi Nhi thì vẫn như mọi khi. Nó lặng lặng ngồi ở một bên nhìn mọi người. Tôi nhỏ hi gì trả thích im lặng, nhưng không phải tính tình cô độc. Chỉ cần nó muốn khi sẽ thích ấn rất nhanh. Nói nữa là rất hòa hợp với những người xung quanh. Điều quan trọng nhất là, nó có muốn vậy không? Ồ, đại tướng quân trong trận trăm thắng đã tới rồi. Đồng phương sống nhìn thấy mạnh như hiểu, thi vẽ mặn tràn đầy khăn phục. Mạnh như hiểu này quả thật là một kỳ tài khó gặp. Hoàng thượng quá khen rồi ạ, mà như hiểu trong thấy đông phương sống và thấy hiền viên tình đang đứng bên cạnh, thì cũng đón tượng thân phận của đông phương sốc, nó lập tức khách khi đáp lời. Đại ca, đừng để ý đến hắn. Mạnh phức ảnh bất mãn lườm đông phương sốc một cái, đại ca đã chịu vào vất vả rồi, giờ trở về còn nói đến chuyện chiến trường làm gì. Bất nhiên, ta khen đại ca của nàng cũng không được hay sao người gây tài như hắn ta đây cũng chỉ có thể hâm mộ đến nhìn mà thôi. Nghe nói ba năm nay tâm là hắn xuất trình chỉ cho dù cuộc chiến là lớn hay nhỏ, hắn đều chưa từng thua trận. Hơn nữa, mỗi lần đều không có quá nhiều thương vong, mỗi lần đều bất ngờ chiến thắng đối phương, khiến quân địch tầm phục ở phục đầu hàng. Như vậy thì không chỉ giảm bớt thương vong cho quân mình, mà còn giảm bớt thương vong cho quân địch. Vì vậy cho nên. Ta luôn tự hỏi không biết rốt cuộc người đã làm như thế nào. Rồng phần sống vẫn nhìn về phía mạnh như hiểu rồi chậm rãi nổi. Người ta còn rộng rằng người đến chiến trường không phải để giết người mà để của người. Chuyện này có thể nói cho người sao? Khi nào người đem nước bắt nguyên của người gia nhập vườn triệu hiên viên thì sẽ nói cho người biết. mày nói ảnh cha mà nói vợ. Bất nhì, mà miễn nàng thật độc ác, luôn luôn độc ác đông sống hé môi buồn bực nói cảm ơn đã khích lệ mà nói ảnh không hề phản đối mà chỉ cười khẽ có điều trong lòng nàng lại càng thêm không phục đại ca đại ca không muốn giết người nên mỗi lần xuất chinh của đại ca quá thận điều vì của người mỗi lần đại ca ra trận thì số thương vong không hề lớn đương nhiên làm được việc này cũng nhờ tính lượng hơn người của đại ca việc này không thể để cho người ngoài biết được Nếu để bọn họ biết và có ý đề phòng thì đại ca sẽ có mà thắng lời dễ dàng Một nữ tử bóng ra lặng lặng ngồi một bên đọc sách về y thuật Khi nghe đồng phương sống nói vậy nàng ấy khởi ngấn đầu lên nhìn mạnh như hiểu Cặp mắt lên động hơi hơi lóe lên thần chữa ý cười đột nhiên nàng ấy đứng lên rồi lặng lẽ rời khỏi Có điều một lát sao nàng ấy đã bưng một ly trà qua lại Nàng ta đi đến trước mặt mạnh như hiểu rồi nhẹ giọng nổi công tử mời dùng trà. Mà như hiểu xử người một chút, rồi mới cười khẽ và tiếp nhận ly trà. ánh mắt hơi nâng lên khi nhìn thấy nụ cười của nàng kia, hắn lại dựng mình một cãi, trong lòng nhất thời xuất hiện một cảm giác khác thường. mạnh với cũng mở to hai má, nàng không nhịn được liền hô lên. sư tỷ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Vì sư tỷ này của nàng là người cựng kỳ lặng lẽ. Trong những ngày nàng ở đây, nàng ấy còn chưa nổi quá hay cầu với nàng. Có điều nàng biết y thuận của sư tỷ này cũng cực kỳ cao thầm. Chắc chắn là vậy rồi. Đâu đè của sư phụ tô nạp tất nhiên sẽ không thể yêu kém. Đúng đó, chúng ta đến đây đều phải tự đi pha trà mà uống. Đánh dự vào cái gì mà vừa mới đến đã đựng đải ngộ đặng bị như vậy? Người này cũng thật quá bất công. Hevington nổi với vẻ bất mạng, nhưng khi nhìn về phía vị sư tỷ kia, cái mặt Hevington lại nở ra một nụ cười khác thường. Nàng kia cả cuối đầu, trong mặt đã đáp bừng một mạng. Tới dĩ vừa rồi, nàng ấy phá trà cho mạnh như hiểu, là vì nghe đồng phương sốc nói. Khi mạnh công tử này ra chiến trường, không phải để giết người, mà là để của người. Nàng ấy nhớ rõ khi còn rất nhỏ, thì cha mẹ đã bị giết chết trên chiến trường. Lúc ấy, mối thân đã ôm chẳng nàng vào trong lòng mới giữ được mạng sống cho nàng. Sau này, sư phụ đưa nàng lên núi và dạy y thuật cho nàng. Có lẽ là khi nhớ tới chuyện này, nên vừa rồi nàng ấy nhất thời xúc động mà đi phật trà cho mạnh như hiểu. Lúc này, bị hi viên tinh và mạnh phát ẩn chế Diệu nàng ấy cảm thấy có chút ngừng ngùng, nhưng không hề xấu hổ. Nàng ấy cầm chân đĩa rộng không. Rồi chậm đãi đi tới một bền tiếng tụng cầm sách lên đọc, dường như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì, và dường như những người xung quanh không hề tồn tại. Hài là là một quả nhân. Khi tình liếc mắt nhìn mẹ phức ảnh rồi buồn một câu hay ý. Tình nhi Mũi? muội ngứa người hả? Mạng phức ảnh khẽ phương ta ra đè dõi nàng ấy, rồi quay sang nhìn về phía nữ tử, đang tiếp tục cầm sách thuốc lên đọc kia. Rồi mắt nàng chụp đá lên một chút. Nói thật là vị sư kỷ này của nàng cũng có chút kỳ quái. Trong lòng mạnh phát ảnh không gọi nhộn nhạo, cái môi cũng nở ra một nụ cười khác thường. Ba năm nay, cụ thần vẫn luôn quan tâm đến chuyện thành thần của đại ca, và đã giúp đại ca tìm không biết bao nhiêu nữ tử. Có điều, đại ca lại không hề lướt máu một cái, mà lập tức cực tuyệt thẳng thần luôn. Tình dành của đại ca ở trong triều, bây giờ không hề thua kém phụ thân chút nào. Thì tuổi của đại ca hơi lớn một chút, nhưng cũng là thời điểm tốt nhất để thành thần. Những lời cầu hồn vài đến tới tấp vô số cải. Cán thiên kim tự thư đều tranh nhau muốn gả cho huynh ấy. Mấy tự thư đảm đàng còn tặng đồ cho đại ca để tìm cơ hội gặp được huynh ấy. Vậy nhưng đại ca lại không hề liếc mắt như người ta một cái luôn xem người ta như không hề tồn tại. Thậm chí ngài còn nghi ngờ không biết có phải đại ca không thích nữ nhân hay không. Thật không ngờ hôm nay nhìn thấy sư tỷ, đại ca lại ngưỡng người ra như thế. Xem ra mùa xuân của đại ca sắp đến rồi. Đại ca và sư tỷ, ha ha. Màn phắc ảnh không nhịn được cười thầm. Có điều không biết nếu đại ca cưới sư tỷ, thì sư phụ có tức giận hay không. Thất tẩu tôi đang nghĩ gì mà cười quá lạ như vậy Khi nguyên tình thấy ra mặt tươi cười Của mạnh bất ảnh Thì không khỏi hé miệng hỏi Môi viện đang em đẹp Lại tự nhiên cười như vậy Trông thật đáng sợ Không biết cậu ẻ đang tính kế với ai Ngàng vẫn lần Đừng là với nàng ấy nha Không có Ta vừa cười sao Vẻ tươi cười trên mặt mạnh bất ảnh lập tức biến mất Nàng ghim trang hỏi lại nàng không thể cho hiên viên tình biến trong lòng nàng đang nghĩ gì được hiên viên tình này mà mở miệng thì không thể giấu được chuyện gì không có mới là lạ, lạ. tốc cười như vậy không biết đang tính kế với ai vậy hiên viên tình ca mày hỏi với vẻ không tình ai cần mũi lo đại ca của ta đến đây ta vui mừng cũng không được sao mạnh bất ảnh luôn nàng ấy một cái rồi đáp lời may mắn là nhìn về phía mạnh như hiểu Mà như hiểu nghe lời nổi cổ mà vắt ảnh Mới lai lại đựng tinh thần Nhưng vẫn có chút mất tập trung Chính chỉ ấm mờ mấy tiếng Át rằng ngay hắn cũng không biết Mình đang nói gì Mà vị sư tỷ trong sách kia Bàn tay đang là sánh tự hồ Cũng hơi cứng là một chút Trong lòng mạnh vất ảnh càng thêm vui mừng Xem ra cái ngày mười phần Thì có đến tấm chín phần sẽ thành công rồi Mẫu thân, mẫu thân một đứa trẻ đang cho đùa ở phía trước bỗng nhiên chạy tới, những đứa ngán thấy thế cũng chạy theo sau nó. chỉ có một tiểu con đường nó vẫn chậm rãi ung dung bước tới mà không hề tỏ ra sốt ruột. sao thế? Thi Muân Tinh nhìn chóng thì tới phía trước đón lấy đứa bé trài rồi nhẹ giọng hỏi: "Mậu thần khi nào con lớn có muốn cách hôn với Hiền Nhi? Muốn Hiền Nhi làm tân đường?". đứa nhỏ vừa rồi chạy quá nhanh. Nền hình thở có chút hỗn hạn, nhưng trong lời nói của nó vẫn hiện rõ sự kiên định. Hiền viện tình xử người, đang ấy vừa buồn cười vừa trả lời. tốt thân càng thêm thân, không tội. Không được. Mạnh với ảnh lập tưng đứng lên nổi với vẻ kiên định. Không được, việc này không được. Thất tẩu, sao lại không được? Triết Nhi và Hì Nhi vốn là biểu hình muội, Nếu thành thân thì thân càng thêm thân ta lại không được. ta nói không được là không được, chính vì là biểu huynh mũi nên không được. anh phát ảnh càng thêm kiên định. hai hàng gần không thể thành thân với nhau được. hiên viên tình và hiên viên diệp là huynh muội ruột thịt. triết nhi và hiên nhi có quan hệ huyết thống trực tiếp. hai đứa sao có thể thành thân được? bằng chúng mà thành thân thì đến nhỏ được sinh ra vẫn có khả năng sẽ bị ngốc nghếch. thất tẩu. Tỏ nói vậy là có ý gì? Một thấy hai đứa đất sưng đồi, có chỗ nào không được nhỉ? Rất mạng khi viên tình đã diễn ra một chút bất mạng. Bất nhì, cho lại không được. Trước nhì chứ là thế tử của nước Bắc Nguyền. Nó cũng xứng với hình gì, gì chứ đâu có cái gì. Đông vườn sống thấy khi viên tình tức giận thì cũng mở miệng nói vào. Ta nói cho các người biết, chúng nó là biểu hình muội, tức là có quan hệ huyết thống với nhau. Nếu chúng hóa thành thần, thì có thể sẽ sinh ra một đứa con ngốc nghếch, hoặc dị dạng. Tóm lại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện xứng hay không xứng. Mạnh phức ảnh vội vàng giải thích. Đúng vậy không? Không phải có rất nhiều biểu huynh mũi thành thần với nhau hay sao? Hiền viên tình xứng người, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại. Đúng thế, đương nhiên đúng. khoa học đã chứng minh. Zen là nền tảng cơ bản có tính di truyền. Nó sẽ thông qua việc sinh sản ra các tế bào để truyền lại cho học thế. Do vậy mà, thế hệ con cháu sẽ có những đặc điểm giống với cha mẹ chúng. Gen của cha mẹ và những đứa con có phần nửa là giống nhau. Tất cả quanh đề tí mùi ruột thịt cũng có nửa gen là giống nhau. Ông cháu, chú cháu, cậu cháu có một phần tư là giống nhau còn anh chị em họ chỉ có một phần tám là dập nhau. Nếu người nào có xe mang bệnh di truyền và gen bệnh là gen lặng. nếu trong hai người mà một người có loại gen này, con người kia không có, thì xe mang bệnh sẽ không trở thành tính trội, và thế hệ tiếp theo sẽ không phát bệnh. Chỉ có cặp vợ chồng cùng mang loại gen lặng này thì con cái họ mới có thể phát bệnh. Bởi vậy ở hàng gần mà kết hôn với nhau thì cơ hội xây lặng kết hợp với nhau, và phát bệnh duy truyền là rất lớn. Ví dụ như bệnh bạch tạng, cầm điếc bẩm sinh, tiểu não dị dạng, trải tháo đường, đường huyết. Còn có thể kể cả một số bệnh có khả năng xuất hiện rất cao, như bệnh tràn dịch não, bệnh đứt cột sống, bệnh đần độn, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tim bẩm sinh, cán chứng điên loạn. Mạng phát ảnh liền giải thích một lèo mà không thở lấy một hơi. Nhất người đang nghe câu hồ cũng sắp tắt thở, phép mang ai ai cũng trở nên mơ hồ trước những lời nàng vừa nói. Mạnh có ảnh thấy mọi người nghe trà nhìn nàng thì thở hát ra một hơi rồi cá luận. Tóm lại, hóa hạng gần không được thành thân rất nguy hiểm, từ nay về sau không ai được nhắn đến việc này nữa. Ừm, uhm, không nói thì không nói nữa. Hiện viên tình hiển nhiên cũng không hiểu lắm những lời mạnh phát ảnh vừa nói nhận nghe nói có nguy hiểm, cái nhân ấy cũng có chút sợ hãi. Huyền Nhi mở to mắt, nhìn chăm chầm, chầm và mạnh phát ảnh. nó chớp chớp hai mắt, rồi kiên định nói: dù sao thì con cũng muốn kết hôn với hình Nhi. Ai cũng không ngăn được con đâu. Ơ, tỷ tỷ này làm phản rồi. Mạnh phát ảnh vừa tức giận vừa buồn cười. tỷ của hai tỷ này chưa đến ba tuổi, nhưng tính tình thật không vừa, rất có ca tính mẫu thân, mẫu thân yên tâm, còn có con ở đây, con sẽ bảo vệ muội muội. Vậy nhì cũng chạy tới trước mặt mẹ bất ảnh. nở nhẹ nhàng vỗ ngực rồi cứng lời thề son sám. người người không có nghị khí, tiếc nhì nghe thấy chuyện gì nó thế thì tức giận không thể nổi. cô thân đã nói rồi, muội quan trọng hơn nghị khí, mẫu thân quan trọng hơn tất cả. Vậy nhì liếc nhìn tiếc nhì một rồi nghiêm trang nói, hậu khí của nó lúc này giống hệt như hiền viên diệp. ha, <cười> mọi người không khỏi bật cười thành tiếng. nó còn nhò nhỏ thế kia, nhưng khẩu khí lại rất đỉnh đẻ. có điều những lời nó vừa nói không biết có phải do hiền viên diệp nói thật hay không. Nhìn đường, con có thể cưới hi nhi tỷ tỷ được không? tiểu đề đứng ở một bên, đột nhiên điện lên phía trước, kéo áo màn bất ảnh rồi hỏi. Đề nhi, ông được nói bậy. Thanh trung sửng người, nàng ấy với vàng ôm lấy tiểu tre định kéo đi. Có điều, mà bức ảnh đã chậm rãi ngồi sẫm xuống trước mặt nó, nàng nhẹ giọng nói. Theo nguyên tán thì con có thể. Có điều, con phải trưởng hi nhị tỷ tỷ đồng ý trước đã. Nàng không phải cha mẹ thật cổ đại, nên sẽ không sang vào chuyện hôn nhân của con cái Chỉ cần bọn chúng thương nhau và tự nguyện sống với nhau là được. Vâng, vâng, con biết rồi. Tiểu trè lặm tức gật đầu, trên mặt nở ra nụ cười vừa sướng. Con sẽ cố gắng cứ đựng khi nhìn tỉ tỉ. Tốt, đến có kỹ chất. Mà nước ảnh vỗ nhẹ lên vai nó vã mặn vô cùng vui thích. Ha ha, tiểu trè đựng người lớn kích lệ khi nụ cười càng thêm sáng lạng. Đừng làm loạn nữa. Lúc này thành trốn, mới kéo đựng tiểu trè lại. Nàng ấy thấp giọng nói sẵn với nó. Cái gì mà hy nhi tỷ tỷ? Con phải gọi là quận chúa chứ. Diên đường nói cho phép con gọi là hy nhi tỷ tỷ mà. Tiểu đề công hồi nổi với vẻ bất mạng. thành trốt không nên đem ý nghĩa của người áp đặng lên đến nhỏ cứ để nó tự nhiên phát triển. Mãnh bức ảnh hướng mắt lên rồi nhẹ giọng nói. Nàng biết nhưng tư tưởng này đã bám rẽ trong suy nghĩ của thành trốt và không thể thay đổi được. Vì vậy, nàng cũng không muốn thay đổi quyết liệt nhưng đối với những đứa nhỏ nàng không muốn bọn chúng có những tư tưởng này mọi người đều ngang hàng bình đẳng với nhau vương phi thanh trung biết rồi ạ cái mặn thanh trốn hiện lên vẻ cảm động nàng ấy đựng tâm tư của vương phi nhưng vẫn không giảm để chờ đứa nhỏ của mình làm càng Ồ, oh, đúng rồi các con đều nói muốn cưới hiền nhi Thế đã có đứa nào hỏi xem ý Hiền Nhi thế nào chưa? tiền viên tình đang lặng ngồi một bên, không rõ đang nghĩ gì, bỏ quay sang hỏi Hiền Nhi. Hiền Nhi, lớn lên con muốn gả cho ai? Hiền Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hiền viên tình, có mặt nhẫn nhắn hiện lên một chút suy tư. Được một lát, nó mới chậm rãi trả lời. Con muốn gả cho phụ thân. Nó dừng lời lại. Mọi người nhất loạn điều xa Thì lớn lên muốn gã cho phụ thân ư. Hiền viên tình những cười quá diễn nhìn sang mạnh bất ảnh, rồi buông lời triêu chọc. Thất tẩu, thế này có tính là họ hàng gần không? Một nam nhân giống như vậy. Đúng lúc này thì Hiền Nhi lại bổ sung thèm. Chỉ nó muốn nói, muốn gã cho một nam nhân giống như phụ thân vậy. Mọi người lại bật cười thành tiếng. Mẹ thư cười trên mặt hiền viên tình tất khắc trở nên cứng đờ. Ánh mang nhanh chóng chuyển xe hiền nhì, thể dáng vẻ cực kỳ nghiêm trang của nó, hiền viên tình buồn bực nổi. Còn đó, cái gì tốt không, không học là đi học kiểu nói chuyện nửa chừng của mẫu thân, con không thể nói một lần cho xong được sao. Con chỉ dừng lại để thở một chút, tại cô cô quá nóng vội thôi, hiền nhì mở to mán nhìn cô cô của nó, bé mặt cực kịp vô tội. Trời ơi, tha cho ta đi. Một thất tẩu còn chưa đủ xào, giờ lại còn thêm một đứa nhỏ lợi hại hơn nữa. Hiên viên tình khẽ vỗ trán, vừa vỗ vừa đạt tháng một cầu. Mọi người đều đồng loạn cười vàng. Cô cô, cô cô sao thấy? Có chỗ nào không khỏe phải không? Nếu cô cô không khỏe, thì để Thái Công Công xem bệnh cho cô cô nhé. Y tụng của Thái Công Công lợi hại lắm đó. Khi nhì thấy dáng vẻ của hiên viên tình thì lại nghiêm túc nói. Không không. Ông có chỗ nào không khỏe hết. Cô cô rất khỏe, rất khỏe. Yên viên tình rõ ràng tớ người lại. Rồi lập tấn liền thành hỏi. Đã lão nhân kia xem bệnh cho nàng ấy. Thì không bằng nhiên chết nàng ấy đi. Ồ, vậy thì tốt rồi. Khi nhì tiểu đại nhân khẽ gật đầu. dáng vẻ tiểu đại nhân của nó. khiến mọi người lại vừa thích cười khẽ. Trên ở phần linh. Mai trang ngậm tiếng cười. Cánh đó không xa. Dưới góc đại thụ. Với mặn của một lão nhân tóc bạn già dễ hồng hào, cũng tràn ngập nụ cười. Kỳ thật, thành phố chỉ đơn giản như vậy thôi.